Chương 16. Nhìn xa trông rộng Qua lần dối bời nói năng lộn xộn. Khi Midi vừa ra mắt trên thị trường nhận được phản ứng rất tốt, tụi chị cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngày đêm. Nhưng lúc em đi chưa được bao lâu, Midi bị một mẫu nước hoa chính thống hoặc tình từ Paris cạnh tranh. Nước hoa này nhanh chóng chiếm thị phần lợi nhận thu lại của nó sấp xỉ với tiền vốn đầu tư đợt đầu của Midi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Midi sẽ thua thiệt. Tô nhiễm khó hiểu. Hoặc Tình, chị nói là nước hoa chính thống của Paris. Không thể nào, trước đó em đã phân tích thị trường nước hoa ở Paris. Em không thấy tin tức nào về nước hoa này. Trời ơi, tôi nhiễm. Do em không biết thôi. Hoặc tình không có thử nghiệm trên thị trường. Nước hoa này dựa trên thành phần chính của midi, chỉ thay đổi một chút ở hương cuối. Cullen suất ruột lên tiếng. Tôi nhiễm ngay người hồi lâu. Thực ra cô không cần tiếp tục hỏi vì cô biết rõ mục đích của cuộc điện thoại này của Qua Lần là cầu cứu Nếu thật sự có cách giải quyết Qua Lần chắc chắn sẽ không gọi điện thoại này Nếu hai loại nước hoa này phát hành trước sau thì có thể kiện nhà điều chế hương ăn cắp mẫu Nhưng chuyện này không có khả năng vì hai loại nước hoa này đều đưa ra thị trường cùng thời điểm Nếu làm vậy có thể bị phản tác dụng Hiện tại cô rất muốn biết nhà điều chế hương này là ai mà lại chỉnh cô như vậy Qua lần đành nói tiểu nhiễm suốt cuộc em có mít lòng ai trong dối không chuyện này chị đã báo với đồng hiệu hy vọng anh ta có thể rót thêm tiền nhưng anh ta có nói nhà đầu tư chỉ chú trọng đến hiệu quả và lợi ích của thị trường vận hành và xúc tiến thế nào là chuyện của chúng ta nếu không giải quyết dứt khoát chuyện này họ sẽ thay đổi hạng mục đầu tư làm sao bây giờ hả em tiểu nhiễm chị thực sự hết cách rồi không phải em đang ở trong nước sao Em xem có thể tìm anh Lệ để bàn bạc đôi chút về chuyện này được không? Tô nhiễm vừa muốn mở miệng, nhân viên an ninh bên cạnh không đợi được nữa cất giọng: Cô ơi, mong cô nhanh chóng rời khỏi cửa an ninh, cô hãy đi ra ngoài trước, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ làm ảnh hưởng thời gian của những người khác. Tô nhiễm vội vàng xin lỗi, kéo Vali đi ra khỏi cửa an ninh, lại bất ngờ thấy An Tiểu Đoá và Mộ Thừa đang đứng bên ngoài. và người đàn ông mặc đồng phục không biết đang nói gì với mộ thừa sắc mặt an tiểu đoá trắng bệch cách lọc băng thì hoảng sợ ôm đùi mộ thừa thấy tình huống này cô gấp rút nói điện thoại vài câu rồi bước lại tiểu nhiễm an tiểu đoá và mộ thừa thấy cô trở về về mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ nhưng tô nhiễm còn chưa dừng bước hoàn toàn một người đàn ông trong nhóm liền lạnh nhạt nói anh mộ thừa mời anh đi cùng với chúng tôi tô nhiễm bước mau lên trước Chuyện gì xảy ra? Đồng thời, cô cũng đánh giá vài người đàn ông trước mặt, trong lòng cô thất kinh, là người của sở cảnh sát. Họ không giải thích, chỉ uy nghiêm nhìn mộ thừa. Mộ thừa cũng không giải thích nhiều lời, chỉ nhìn tôi nhiễm rồi cười dịu dàng. Phiền em lo cho băng niệu giúp anh, đừng lo gì cả, chỉ theo lễ thường hỏi vài câu hỏi, anh sẽ mau chóng tìm em. Nói xong, anh cúi đầu nhìn băng niệu. Con phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa? Cách là bằng không biết xảy ra chuyện gì, nghe anh nói vậy thì chỉ gật đầu. Mộ thừa đi theo cảnh sát, tô nhiễm càng lúc càng lo lắng, quay đầu nhìn an tiểu đá, thấy mắt cô đỏ hoe vội hỏi. Tiểu đóa xảy ra chuyện gì? An tiểu đóa tiến lên ôm tô nhiễm, cả người cô run rẩy nức nở nói. Cảnh sát dẫn mộ thừa đi, nói rằng họ hoài nghi sự cố 10 năm trước trong lúc trị bệnh có liên quan đến mộ thừa, muốn dẫn anh ấy về điều tra. Tô nhiễm cả kinh, sự cố trị bệnh 10 năm trước. Sao có thể như vậy chứ? Cô vô thức lẩm bẩm Tiểu nhiễm? An tiểu đoá nhìn cô thấp thỏm hỏi. bốn năm qua, không phải cậu sống gần mộ thừa sao? Chuyện này cậu có nghĩ anh ấy kể không? rốt cuộc là như thế nào? Mộ thừa là bác sĩ ngoại khoa não có tiếng. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tô nhiễm lắc đầu. Cô không biết, thật sự không biết chuyện này. 10 năm trước... Cô và anh chưa quen nhau Khi đó cô bao nhiêu tuổi Dưới tình thế cấp bách Trong đầu cô đột nhiên lủi qua một ý nghĩ Như sấm chớp nổ vang Khiến cô nhớ tới lời Lệ Minh Vũ nói Anh nói mộ thừa từng hại chết Một đứa bé Môi cô run rẩy Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng Lệ Minh Vũ nói bậy Nhưng xem tình huống ngày hôm nay Lẽ nào chuyện này thật sự xảy ra Rất đáng sợ Làm sao có thể Tiểu nhiễm có phải cậu nhớ đến cái gì không An tiểu đoá thấy về mặt của cô vội vàng hỏi. Tô nhiễm rất lâu sau mới định thần trở lại, nhìn an tiểu đoá lắc đầu. Chuyện cô không chắc, cô không dám kết luận. Mọi thứ đến quá đột nhiên. Đầu tiên là nước hoa midi đi nảy sinh vấn đề, sau đó là mộ thừa bị cảnh sát dẫn đi. Dường như ông trời đã định trước không cho cô đi. Tiểu nhiễm An tiểu đoá muốn biết cô đang nghĩ gì, có phải liên quan đến chuyện này không? Vẫn chưa nói hết lời, điện thoại trong sổ sách đột nhiên đổ chuông. Cô mau chóng cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ. Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Cô nghe máy. Tiểu nhiễm dẫn cách lạc băng đi đến một bên, ngồi đợi an tiểu đoá. Ai ngờ vừa cất bước, nghe thấy an tiểu đoá ngạc nhiên lên tiếng. Tiểu nhiễm, điện thoại tìm cậu. a tù nhiễm cũng thất kinh, cầm lấy điện thoại rồi alo một tiếng. đầu dây bên kia truyền lên tiếng giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm thân quen còn không định về nhà ư cuộc gọi bất ngờ giọng nói ngoài ý muốn mọi thứ bất thình lình xảy ra khiến tô nhiễm dừng bước cả người cô cứng còng cô chỉ cảm thấy ánh nắng ấm áp bên ngoài trở nên lạnh giá tựa như một chậu nước xối thẳng lên đầu cô loáng cái lạnh đến thấu tim an tiểu đóa cũng phát xác tô nhiễm là lạ, lạ đi lên trước lo âu nhìn cô Ai nghe tô nhiễm lạnh lùng hỏi Anh đang ở đâu? Lòng cô không khỏi kinh động Trong ấn tượng của cô Tô nhiễm chưa bao giờ lạnh lùng với mọi người như vậy Khoảnh khắc này Sắc mặt tô nhiễm lạnh nhạt đáng sợ Cô chưa thấy tô nhiễm như vậy bao giờ Ánh mắt trời trói rọi Ánh lên gương mặt phở phạc của tô nhiễm Ngoài sảnh sân bay Đầu dây khác trả lời tô nhiễm cúp máy giao cho an tiểu đóa nắm chặt vali kéo thẳng ra ngoài tiểu nhiễm tiểu nhiễm an tiểu đóa vội dẫn cách lạc băng đuổi theo một chiếc mpv đậu ngoài sảnh sân bay nắng chiều buông xuống ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên xe càng làm xe giống về u ám và âm trầm của chủ nhân đợi tô nhiễm đi đến cửa cửa xe mới mở ra quần vest hiện ra trước sau đó là cả người anh bước xuống theo Chiều tà dọi sáng khác thường xuống gương mặt trầm tĩnh của lệ minh vũ, anh đứng yên tại chỗ nhìn cô, khoái miệng anh không cười, cũng không nổi giận, bầu không khí trượt trở nên kỳ lạ. Tô nhiễm đứng xa vài mét đối với mặt lệ minh vũ, cảnh này nhìn qua có vẻ giống một màu tranh châm biếm. Nắng vàng vụn vặt giải rác lác đác trên tóc cô như những mảnh thủy tinh nhỏ vụn. An tiểu đoá ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bỗng cảm thấy hồi hộp. Xem ra Lệ Minh Vũ đã biết chuyện Tô Nhiễm định bỏ đi. Trời ạ, vừa rồi khi nghe thấy giọng Lệ Minh Vũ trong điện thoại, cô sợ vô cùng. Ngữ điệu của anh trầm thấp, bình thản, chỉ nói với cô đúng một câu. Tìm Tô Nhiễm, cảm ơn. Anh làm thế nào lại quả quyết Tô Nhiễm đi cùng cô, hơn nữa còn ở ngay cạnh cô. Ngẫm lại, cô bất giác nổi da cà. Một người bình thường bỗng dưng bị giòm ngó đã thấy khó chịu, còn Tô Nhiễm thì sao? Hành tung của tô nhiễm bị người đàn ông này kiểm soát gắt cao Cảm giác này nếu đổi lại là cô Nhất định mỗi ngày cô đều sợ đến sườn tóc gáy Sống không bằng chết Cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên nhân tô nhiễm muốn bỏ đi Nhưng rõ ràng mọi chuyện đã đổ vỡ Gió mát thổi hiu hiu qua góc áo của tô nhiễm Một lát sau cô đi lên trước cất tiếng Mấy người cảnh sát đó do anh gọi tới Sắc mặt Lệ Minh Vũ rốt cuộc cũng biến hóa, khuế miệng anh khẽ nhích, rộng cười hồi hợt. Con người, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình gây ra, không phải à? Vậy vì anh làm thì sao? Tôi nhiễm bình tĩnh hỏi vặn lại. Lệ Minh Vũ cười nhẹ, ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi nghĩ rằng ông xã đến đón bà xã về nhà, chuyện đó bình thường mà, phải không? Tôi và anh đã ly hôn. Tôi nhiễm lạnh nhạt nói. Bốn năm trước, đưa ly hôn anh để trên bàn Chuyện quan trọng thế này Dù anh quên, tôi cũng quên không được Quên không được thì đừng quên Điều này chứng minh trong lòng em vẫn có tôi Lệ Minh Vũ khẽ mỉm cười giọng nói đầy dịu dàng Tôi nhiễm buồn cười nhìn anh Anh lúc nào cũng như thế này Trước mặt người ngoài, ở nơi công cộng Anh luôn ra vệ bản thân mình là người lương thiện hiền lành Không để một ai trông thấy bộ mặt tàn nhẫn trong con người anh Cô đột nhiên nhớ tới nhạc bất quần dưới ngòi bút kim dung. Người cực thiện mới là người cực ác. Hồi lâu sau, cô hít sâu một hơi. mấy lời này nếu anh nói bốn năm trước, nhất định tôi sẽ cảm động. Thế nhưng, tổn thương vẫn là tổn thương. Sở dĩ tôi quên không được chỉ vì muốn nhắc nhở bản thân mình từng giây từng phút không được làm đúng ngốc một lần nào nữa. Vậy à? Anh chỉ cười hiếm khi anh lại nhẫn nại trò chuyện cùng cô. Anh bước lên trước, dịu dàng vén tóc sang thái dương giúp cô. Không ngờ, em vẫn thích sự tính trẻ con. Được rồi, đừng giận nữa, theo anh về nhà thôi. An tiểu đoán nghe rõ lời nói này vô cùng, cô không hề mê mẩn, đi lên, khẽ hỏi. Hai người hai người này nhìn thế nào cũng không sống đã ly hôn, nhất là lệ minh vũ. Cô chưa tiếp xúc với người đàn ông này bao giờ. Những thứ cô biết về Lệ Minh Vũ đều thông qua Tô Nhiễm và tin tức trên TV. Ngày hôm nay, được nhìn gần người thật, quả là khác xa so với tưởng tượng của cô. Cô luôn cho rằng đàn ông có chức tước nhất định phải gian xảo Nhưng nhìn Lệ Minh Vũ và nụ cười trên gương mặt anh chân thật phát ra từ tận đáy lòng, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Tô Nhiễm, tiêu biểu cho tình yêu dạt dào dành cho vợ. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh này đập vào mắt cô, trái lại khiến cô cảm thấy rằng tô nhiễm đang cáu kỉnh. Chuyện 4 năm trước, vốn cô chẳng hiểu gì. Hai người vì sao ly hôn, tô nhiễm vì sao lại chết tâm với lệ minh vũ. Cô cũng không biết, tô nhiễm không nhắc tới, cô cũng không dám hỏi. Bây giờ trông thấy cảnh này càng khiến cô mê muội. Nhưng nếu lệ minh vũ thật lòng với tô nhiễm, tại sao lại tổn thương tô nhiễm sâu đậm? Lệ Minh Vũ thấy An Tiểu Đoá đến gần, đáy mắt anh lộ vẻ dịu dàng. Tiểu Đoá, em là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm, sau này em phải khuyên bảo cô ấy nhiều, đừng để cô ấy tự tiện bỏ nhà đi. Hành động này chỉ có trẻ con mới làm, vừa rồi anh không dọa em sợ chứ? Điện thoại của Tiểu Nhiễm bỏ quên ở chỗ anh, anh tìm không được nên đành gọi điện thoại cho em. An Tiểu Đoá ngây ngốc nhìn Lệ Minh Vũ, nụ cười trên môi anh gần như làm cô choáng váng. vội vàng xua tay à không không dọa bộ trưởng lệ đừng khách sáo ạ em là bạn thân của tiểu nhiễm cứ gọi minh vũ giống tiểu nhiễm là được rồi em đừng gọi bộ trưởng xa lạ như vậy anh cười bình thản giọng nói trầm ấm à dạ dạ được an tiểu đóa gật đầu liên tục tô nhiễm nhìn về mặt dạng nhân giả nghĩa của lệ minh vũ rồi nhìn bộ dạng vừa thân thiện vừa lo sợ của an tiểu đóa lòng cô chui xót An tiểu đoán sống hệt cô bốn năm trước, qua mức đơn thuần mà không thấy lòng người hiểm ác đáng sợ. Bốn năm trước cô cũng tưởng lệ Minh Vũ như vậy, nhưng sống chung mới biết người đàn ông này lòng dạ thâm sâu. Đến khi nhận ra, cô cũng chỉ còn một nửa sinh mệnh. Lệ Minh Vũ im lặng lướt mắt qua Tô Nhiễm, cầm vali trong tay cô, sau đó đi lên trước nhẹ giọng. Đi thôi em. Tô Nhiễm buồn bực. Cô có một loại ảo giác chính là anh sai rành rành, nhưng toàn bộ thế giới đều sẽ nghĩ rằng cô không biết quý trọng và cũng chỉ có một mình cô mới biết nỗi khổ này. Nếu tôi không về, mộ thừa sẽ gặp nguy hiểm phải không? Cô nhứng mắt nhìn anh, anh mắt lạnh lùng. An tiểu đoá nghe rõ, mở to mắt khiếp sợ. Việc mộ thừa bị cảnh sát dẫn đi có liên quan thế nào đến lệ minh vũ? Lệ minh vũ thường yêu vỗ nhẹ đầu cô. Cô bé ngốc. Em nói gì vậy, anh cũng vừa biết chuyện mộ thừa bị cảnh sát dẫn đi Em yên tâm, anh sẽ thăm dò thử xem chuyện gì xảy ra Em muốn nắm tin tức thì phải về nhà mới được Những lời này sẽ khiến người ngoài cảm động Nhưng lại làm tố nhiễm rét run Cô hiểu ngụ ý của anh, trượt bật cười nhìn anh Qua lần cũng gặp chuyện bất ngờ, anh biết không? Cô chẳng qua chỉ muốn tránh xa cuộc sống của anh Nhưng loáng cái, anh đã kéo hai người thân thiết với cô vào cuộc Dùng hai người này ngang nhiên uy hiếp cô, rồi còn ra về cẩn thận trước mặt người ngoài. Anh quả là cao tay. Cô, Tô Nhiễm, dù có tu hành một nghìn năm, cũng không đuổi kịp mưu mẹo của anh. Qua lần gặp rắc rối. Lệ Minh Vũ nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói. Em yên tâm, anh sẽ phải đồng hiệu tìm hiểu chuyện của cô ấy. Tô Nhiễm nhìn anh, nhìn thân sắc anh nghi hoặc. Anh rõ là giỏi đóng kịch, thực sự khiến cô phải nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Mọi thứ đều do anh rời trò mà còn ra vẻ vô tội. Nếu không phải biết anh tồi tệ cỡ nào, nhất định về mặt của anh sẽ gạt được cô. An tiểu đoá nghe xong, vội nói với Lệ Minh Vũ. Xin anh giúp đỡ mộ thừa. Cảnh sát nói là sự cố trị bệnh gì đó nhưng chắc chắn không phải mộ thừa cố ý. Có lẽ chuyện này không liên quan đến anh ấy. Tiểu đoá, em thích bác sĩ mộ phải không? Lệ Minh Vũ nhìn cô khẽ hỏi. Gò má An Tiểu đóa đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu. Yên tâm, mộ thừa sẽ không sao, cảnh sát chỉ hỏi theo thường lệ thôi, nói không chừng chuyện này chỉ là hiểu lầm. Anh cười nói bình thản An Tiểu Đá phấn khởi. Chỉ cần Tô Nhiễm có thể nghe hiểu ra ngụ ý của anh, anh khẳng định mộ thừa sẽ không gặp vấn đề gì. Điều này nhắc nhủ với cô, mộ thừa có chuyện hay không, đều do anh định đoạt. Tô Nhiễm cắn mạnh môi, nhìn vào mắt anh coi thường cất giọng. Tôi về với anh. Ừ. Lệ Minh Vũ cười tươi đi tới trước cửa xe, tôi chủ động mở cửa bên ghế phụ cho cô. tôi nhiễm quay đầu nhìn An Tiểu Đoá. Tiểu Đoá, nhờ cậu chăm sóc băng nịu, mộ thứ nhất định không sao, cậu yên tâm. An Tiểu Đoá gật đầu, kéo tôi nhiễm lại hỏi nhỏ. Tiểu nhiễm, cậu và anh ta có chuyện gì vậy? Anh ta rõ ràng rất yêu cậu đó. Bốn năm trước không phải cậu cũng yêu anh ta vô cùng ư? Vì sao lại ly hôn? Chuyện hôm nay thật tình làm mình lờ mờ hết rồi, vết tâm tím trên người cậu. Tiểu đoá, chuyện của mình cậu đừng lo lắng quá, mình cam đoan một dịp nào đó, mình sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện với cậu, được không? Tô nhiễm chịu đựng chua xót trong lòng, kệ nói. An tiểu đoá lo lắng gật đầu. bằng điệu, tô nhiễm ngồi xổm xuống, xuống, xót xa xoa đầu cô bé, cất giọng hiền hậu. Phải ngoan ngoãn nghe lời dì An biết không con, hai ngày nữa mẹ sẽ đến thăm con. Dạ, mẹ tô nhiễm, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. kết Lạc Bằng ngụt kịt ôm chầm tô nhiễm. Cách đó không xa, Lệ Minh Vũ luôn đứng chờ trước cửa xe, vô cùng nhẫn nại nhìn cảnh này. Hồi lâu sau, tô nhiễm đứng dậy hít sâu rồi đi về hướng Lệ Minh Vũ. Mỗi một bước đi, lòng cô lại chịu nặng, thêm một chút. Cô lên xe, trong nháy mắt xe đóng cửa, lòng cô hoàn toàn tụt dốc. hoa lệ phân cách tuyến Họp báo về tuần lễ thời trang Hòa Vi tiếp nhận phỏng vấn vừa đến sảnh nơi diễn ra họp báo một trang cười của phụ nữ truyền đến. Tôi thấy cô quen mắt sao ấy hóa ra là nữ quỷ giới thời trang. Nữ quỷ giới thời trang là cách người trong nghề dành cho cô. Trong cái nghề đầy gai góc hỗn độn này mỗi một bước quảng bá sản phẩm cô đều có yêu cầu cao với từng nhãn hiệu vì vậy rất nhiều hãng quảng cáo sợ hòa vi bởi vì cô thường xuyên bắt bẻ và khó tính nhưng điều khiến mọi người bái phục hòa vi chính là những thứ sau khi được cô đánh giá bắt bẻ đều giống như mục nát hóa thành thần kỳ giới thời trang chính là như vậy mỗi nhãn hiệu thời trang sang trọng đều do người có địa vị nhất nắm giữ họ mặc quần áo gì dùng mỹ phẩm nào trang điểm mang giày gì đeo túi gì xuất hiện ở trường hợp nào mọi thứ đều quyết định xu hướng thời trang thịnh hành trong năm trong mắt nhiều người khác họ chính là thời trang hỏa vi chính là một người trong số đó vì cô khắt khe trong công việc nên bị gắn cho danh hiệu này cô xoay người nhìn người đến rồi cười nhạt tôi tưởng là ai hóa ra là cái bao cao cấp hai giới chính trị và thương nghiệp Cái bao cao cấp như cô cũng thích tham dự sự kiện thế này cô đấy. Nói xong, Hòa Vi chia tay cô ra, biếng nhác mở miệng. Cô Hạ đã lâu không gặp. Người đến chính là Hạ Đồng, thiên kim của Bộ trưởng Hạ. Vài năm nay, cô ta luôn quấy rầy lệ minh vũ. Trong mắt Hòa Vi, cô ta chỉ đáng ghét như một con dán bỏ đi. Nhưng dù sao ở nơi công cộng, cái mà phụ nữ giỏi nhất chính là gặp dịp thì chơi. Hạ Đồng cũng bắt tay Hòa Vi. Tôi cũng muốn dính chút mùi thời trang cho biết đối thủ của cô đối thủ của tôi là cô Hòa Vi vậy sao tôi có thể coi thường được cái này gọi là gì ta à hình như có một câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng thì phải tôi thất lễ quá không biết mấy lời này tôi nói có đúng không nữa Hòa Vi cong môi cười xem ra cô Hạ cũng rất am hiểu văn hóa cổ đại Trung Hoa không phải hình như mà là những lời này đúng là nói như vậy Chẳng qua cô họa áp dụng sai đối tượng rồi. À, tôi quên nói với cô nữa. Minh Vũ, anh ấy thích văn hóa cổ đại Trung Hoa lắm. Tôi cũng rất thích. Nếu cô thật sự xem tôi thành đối thủ, vậy tôi muốn khuyên cô nên nghiên cứu kỹ một chút về phương diện này. Dù sao Minh Vũ cũng không thích phụ nữ tư duy quá đơn giản. Sắc mặt hạ đồng hơi đổi, lòng cô ta đương nhìn cầu giận. Bốn năm trước, cô ta bị Tô nhiễm dạy dỗ, Không ngờ bốn năm sau, lại nếm thêm một lần như vậy bởi Hòa Vi, hai chị em nhà họ Hòa, quả là khó đối phó. Thấy Hòa Vi xoay người muốn đi, cô ta đổi chiêu, sau lưng Hòa Vi lên tiếng. Cô không biết em gái tôi nhiễm của cô về nước rồi ư, hình như trong lòng Lệ Minh Vũ vẫn còn em gái cô đó. Hòa Vi cau chặt mày, tim cô đập mạnh, rồi quay đầu nhìn khuôn mặt đắc ý của Hạ Đồng cười lạnh. Lòng tốt của cô Hạ tràn đầy ra rồi, cô có thời gian thì nên chăm chút nhiều hơn về cách ăn mặc của bản thân. Nơi này là chỗ họp báo của giới thời trang, người ra người vào đều có tiếng tăm trong giới. Cô ăn mặc như gái bao cao cấp xuất hiện ở chỗ này sẽ thành trò cười trong mắt chúng tôi. Nhưng đừng lo, nếu cô Hạ muốn tụt lại bản thân, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Con người tôi không có nhiều ưu điểm, nhưng chỉ giỏi mỗi chuyện, hóa mục nát thành thần kỳ. Hòa vi khinh thường liếc cô ta rồi rời khỏi. Cô... Hạ đồng giận đến xanh mặt, cầm tức nói Đắc ý cái gì? Để tôi xem Cô còn đắc ý được bao lâu? Cháy đến nơi rồi mà còn tỏ vẻ điềm tĩnh Tôi khinh Nói xong, cô ta giận dữ Hướng về phía cửa khác Suốt đường đi, tôi nhiễm không nói chuyện Cô luôn say đầu nhìn ra ngoài cửa xe Còn Lệ Minh Vũ Cũng chỉ im lặng lái xe Bầu không khí trong xe thoáng chút ngột ngạt Một lúc lâu sau Lệ Minh Vũ quẹo cua giọng anh trầm thấp thoáng châm trọng cất lên xem ra tôi đã đánh giá thấp thể lực của em sao vậy vội vã muốn bỏ trốn với tình nhân của em tôi nhiễm không nhìn lệ minh vũ cũng lười giải thích với anh thản nhiên lên tiếng cuối cùng anh cũng lộ rõ bộ mặt thật phải thôi bây giờ chỉ có tôi và anh anh đâu cần phải giả nhân giả nghĩa chương mười điều khoản chí mạng trong hợp đồng Đường xa phía trước hơi đông Lệ Minh Vũ thoáng chạy xe chậm lại Nghe cô nói Ánh mắt anh ẩn sâu thêm khó đoán Đúng vậy Cho nên tốt nhất em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi Bởi vì tôi không biết mình sẽ còn làm ra chuyện gì Tô nhiễm quay đầu Wolland và Mộ Thừa Họ có cuộc sống riêng của bản thân Không phải quân cờ để anh dễ dàng uy hiếp tôi Lệ Minh Vũ Anh buồn chán vừa thôi Sao Em cũng biết tôi đang uy hiếp em à Vậy em còn không ngoan ngoãn ở nhà Từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta Phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới được thưởng Không phải ư Giọng lệ minh vũ lạnh lùng Khác hoàn toàn với dáng vẻ ở sân bay ban nãy Cô rất muốn ghi lại lời nói Và bộ dạng này của anh Công bố hỏi người xem Để những người luôn nghĩ rằng Lệ minh vũ hiền lành nhân hậu Nhìn rõ mặt mũi của anh Cô nghiến răng Anh đừng gây khó dễ cho mộ thừa và quên lần Lệ Minh Vũ cười không trả lời Tim cô đau nhói Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe Trông thấy đường phố càng lúc càng quen thuộc Cô càng lúc càng nghẹt thở Đường phố loáng cái đã kẹt chín kín xe Lưu lượng giao thông trong nước có phần kém hơn ngoài nước Đông người nhiều xe Đường xá rửa chữa khắp nơi Xe cộ càng lúc càng đông đúc Tô nhiễm thấy trong xe ngột ngạt Ấn nứt hạ cửa sổ Nắng chiều đã tàn, mặt trăng lại lên, màn đêm sắp sửa buông xuống. Cô không biết tối nay khi trở về sẽ như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ đến tối qua, toàn thân cô liền run rẩy. Ven đường, có người vừa hát vừa đàn guitar, đó là một cô gái rất trẻ, người đi đường nếu nghe êm tai sẽ ném tiền lẻ cho cô gái. Cô gái dường như không quan tâm người qua đường cho bao nhiêu tiền, cô gái chỉ tập trung hát, trước mặt bày ra vài chiếc đĩa CD. Có lẽ là để ghi âm lại các ca cá khúc do chính cô gái hát. Bài hát của cô gái đó có chút gì đó rừng rưng, có chút gì đó đau buồn. Cô gái chầm chậm nhắm mắt, chim đắm vào giọng hát và tiếng đàn guitar. Hạnh phúc trước mặt người ngoài, nhưng sau lưng họ chỉ còn lại cô độc. Những người yêu nhau, yêu đến chết lặng, đã từng chứng kiến biết bao kết thúc tốt đẹp, đã từng khổ sở nhưng vẫn ước ao. Vì sau hát thêm gì tôi Nhiễm không nghe rõ, cô chỉ cảm thấy ca tử tượng như tơ nhện cuốn quanh đến khi cô nghẹt thở mới thôi. Cô muốn khóc, muốn lao ra khỏi xe, tránh xa người đàn ông đang ngồi cạnh cô. Thế nhưng trái tim cô cũng bất đắc dĩ như lời bài hát này. Kỳ thực từ trước đến nay, cô luôn hiểu rõ một đạo lý. Đời người rất ngắn ngủi, bất kể thuận buồm xuôi gió hay cảnh ngộ trái ngang, đều là ký ức quý báu nhất, là của cải vô giá suốt đời người khi hồi tương lại. Vì lẽ đó, cô sẽ không oán hận điều gì, cô chỉ muốn sống nghiêm túc từng ngày, sẽ không vì ai mà quyết định làm bản thân hối hận, cũng sẽ không vì ai mà hành động làm bản thân nối tiếc. Nhưng bây giờ, cô mới nhận ra, con người muốn sống thanh thản thật sự khó vô cùng. Cô có thể tàn nhẫn một chút, ích kỷ thêm một chút, cứ như vậy cô sẽ vui vẻ ư? Chắc chắn là không. Dù sao thì cũng không vui vẻ, vậy tại sao cô lại không cố gắng cho những người thân bên cạnh cô được vui vẻ? Có lẽ thấy cô nhìn cô gái đang hát ven đường không trước mắt, Lệ Minh Phú cũng lắng nghe thử, ánh mắt anh đầy ý vị lướt nhẹ qua xe cộ đang kẹt kín phía trước, rồi bước xuống xe. Cửa xe đóng lại, tôi nhiễm mới định thần, nhưng giật mình khi trông thấy lệ minh vũ đi về phía ven đường. Cô gái ngừng hát, không biết anh nói gì, chỉ thấy cô gái chỉ tay xuống những chiếc đĩa CD bày ra trước mặt. Anh liền móc bóp tiền, cầm một chiếc rồi băng qua từng chiếc xe bước về bên này. Tôi nhiễm hoảng hồn, thân xác anh trầm tĩnh khiến cô không biết anh đang muốn làm gì. Anh nhanh chóng trở lại mở hộp đĩa CD, bỏ vào đầu thu rồi ấn nút phát nhạc. tôi nhiễm liền nghe thấy bài hát mà cô gái kia vừa hát lúc nãy cô giật mình nhìn anh cô không rõ anh làm sao lại hiểu suy nghĩ của cô xe chầm chậm lan bánh trong tiếng hát thản nhiên sắc mặt anh cũng thản nhiên em có thể nghĩ đến anh ta nhưng dù sao cũng đừng để tôi nhìn ra tôi nhiễm buồn phiền im lặng nhìn anh hồi lâu đến biệt thự bán sơn lệ minh vũ kéo cô đi thẳng ra ngoài sắc mặt anh thấp thoáng khó coi Anh hối hận rồi, anh không nên mềm lòng mua đĩa hát gì đó cho cô. Suốt đường về, vẻ mặt cô đều ngập tràn bi thương. Chết tiệt, lẽ nào lòng cô chỉ biết nhớ thương mụ thừa. Anh lôi cô vào phòng khách, một tiếng băng vang lên, cửa phòng liền đóng lại, vẻ mặt ôn hòa ở nơi công cộng của anh đã không còn, thay vào đó là thần sắc tối tăm đầy đáng sự mà cô trông thấy. Anh bóp mạnh vai cô, làm cô đau đến cau chặt mày. Em đang nghĩ cái gì? Hừ? Đừng tưởng tôi không biết suốt đường về em nhớ đến ai. Tôi nhiễm, em cho rằng tôi sẽ để em chạy, cao chạy xa bay sao? Em nằm mơ. Tôi cảnh báo em, đây là lần đầu mà cũng là lần cuối. Lần sau để tôi phải tới sân bay bắt em về, hậu quả sẽ không đơn giản như vậy. Lệ Minh Vũ giận dữ lên tiếng. Tôi nhiễm nhìn anh chằm chằm, thấy phẫn nộ trong mắt anh càng lúc càng đậm đặc hơn, cô chỉ cảm thấy nực cười. Tôi nhiễm bình thản đáp lời Ngoại trừ có thể kiểm soát thể xác tôi ra thì anh có tư cách gì yêu cầu tôi một lòng một dạ chung thủy với anh? Những lời này buông ra phẫn nộ nơi lệ minh Vũ trượt vụt tắt đầy mắt anh chuyển thành châm chọc Em thật sự cho rằng đơn ly hôn 4 năm trước có hiệu lực Thế gì? Tôi nhiễm cả kinh Anh có ý gì? Lệ minh Vũ tới gần cô gần từng chữ Lẽ nào em không biết, ly hôn và kết hôn đều chung một nguyên tắc, ít nhất phải có hai người chứng kiến mới có hiệu lực. Tô nhiễm cảm thấy ngột ngạt. Thật là buồn cười, trên tờ đơn đó đã ký tên rồi, dù không ký tên thì tôi và anh cũng đã sống riêng đủ hai năm, đáp ứng đầy đủ điều kiện ly hôn. Lệ Minh Vũ cười lạnh, không giải thích rõ ràng điều gì, chỉ lấy một phần văn kiện từ trong cặp sách ném tới trước mặt tô nhiễm, Đôi mắt anh lại trầm tĩnh Hệt như đang tuyên án cho vận mệnh của cô Anh từ tốn cất tiếng Lúc trước là do bản thân em Không xem rõ mà thôi Mở mắt to ra nhìn kỹ cho tôi Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ Làm vợ của em Văn kiện rớt xuống thảm chảy sàn Tôi nhiễm bàng hoàng Một lúc sau cô khom người nhặt lên Tay cô run run lật từng trang Văn kiện này cô đã thấy bốn năm trước Suốt cả đời cô vĩnh viễn Cũng không quên được mỗi chữ mỗi câu trong đây Vì mỗi một điều khoản đều là sỉ nhục với cuộc hôn nhân đã qua của cô, làm sao có thể xem sót. Lúc trước, vì bảo đảm quyền lợi cho em, nên ba em đã bổ sung điều khoản phụ, mặt trên có viết giới hạn thời gian. Thực ra thì dựa theo quy định về thời gian mà ba em để thêm vào đúng vào lễ sáng sinh 4 năm trước, hợp đồng vẫn còn 9 ngày. Nói cách khác, chúng ta đã làm trái nội dung quy định, đã ly hôn sớm 9 ngày. Nhưng may mắn chỉ có một mình em ký tên, nếu không ngay cả tôi cũng coi là làm trái với điều ước. Lệ Minh Vũ dựa người vào sofa, vô cùng bình tĩnh giải thích. Tôi nhiễm kinh hoàng, lúc này mới nhìn đến khoản phụ mà anh nhắc đến. Nó là một nhóm chữ nhỏ nằm ở góc dưới trang cuối cùng của văn kiện. Lúc trước cô chỉ biết xem đến phần kết, ngoài đau khổ cô chặn kịp xem thêm điều khoản bổ sung. Không, tại sao lại có thể như vậy? Cái này giống như hợp đồng thương mại, chưa đạt đến kỳ hạn hợp đồng hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ cần phải thực hiện. Dù thời gian có lâu hơn, thì nó vẫn còn hiệu lực. Tôi nhiễm, bây giờ em vẫn là vợ của tôi. Dù chỉ là 9 ngày, em cũng phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Khó chấp nhận cũng phải chấp nhận tôi là chồng của em, cần hay không cần là do tôi quyết định. Em chưa ly hôn thì đã sống tùy tiện cùng người đàn ông khác. Em cho rằng tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt và giọng điệu của Lệ Minh Vũ vô cùng lạnh lùng. Tô nhiễm không còn hơi sức nghe anh đang nói gì, cô chỉ nhìn chân chân và văn kiện trong tay. Cô khó tin nhìn những hàng chữ trên đó, hết lần này đến lần khác, nhất là điều khoản phụ. Lệ Minh Vũ nói xong, hồi lâu sau cô mới ngẩng đầu dư văn kiện lên lạnh lùng nhìn anh. Cái này không phải phần văn kiện mà chúng ta đã ký 4 năm trước. cô nhớ hết rõ bốn năm trước khi cô ký tên anh cũng ký tên nhưng trên văn kiện này lại không có chữ ký của anh cái này không đúng lệ minh vũ dường như biết trước cô sẽ nói vậy anh bắt chéo chân nhếch mày rồi bình thản cất tiếng ký kết hợp đồng mà đương nhiên phải có bản chính và bản phụ rồi tôi nhiễm chẳng lẽ ngay cả điều căn bản này em cũng không biết ư anh tôi nhiễm bỗng dưng hiểu rõ mọi thứ bốn năm trước cái mà họ ký tên vốn chỉ là bản chính hoặc bản phụ của một hợp đồng tất cả là do cô do cô đau lòng nên đã quên đạo lý hợp đồng thì không thể chỉ có một bản chắc chắn bản được ký tên đó đã bị anh hủy bỏ phần hợp đồng này thình lình xuất hiện chữ ký của cô nhưng chỉ thiếu duy nhất chữ ký của lệ minh vũ rõ ràng đây là mưu mô của anh Tô nhiễm nhìn người đàn ông trước mắt mình như nhìn người dưng xa lạ à không đối với cô lệ minh vũ chưa bao giờ thân quen cô căm hận nhìn anh văn kiện này do anh ngụy tạo tôi có thể coi như vô hiệu ngụy tạo lệ minh vũ nghe như được chuyện hài buồn cười nhất trên đời này khỏe miệng anh nhếch lên nhưng đầy mắt trước sau đều lạnh lùng ai có thể chứng minh chỉ dựa vào một câu nói của em ư tôi nhiễm bối rối đúng vậy ai có thể chứng minh cái này do anh ngụy tạo Ba cô và Lệ Minh Vũ đều là nhân vật có máu mặt, chắc chắn 4 năm trước khi ký kết hợp đồng hôn nhân để gìn giữ danh tiếng nên chỉ có hai người họ mới biết. Loại chuyện thế này vốn chẳng thể tìm tới luật sư công chúng, vì vậy dựa vào thái độ kiêu ngạo của Lệ Minh Vũ cũng không khó đoán, không ai có thể nắm bắt được sơ hở của anh. Cuộc hôn nhân 4 năm trước đối với anh là một điều sỉ nhục, không phải anh đã nghĩ đến chuyện giải thoát từ lâu rồi ư? Vì sao 4 năm sau anh lại thay đổi? Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn cái gì? Một cuộc hôn nhân anh không cần vào 4 năm trước, vì sao anh lại phải tìm vào 4 năm sau? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu. Lệ Minh Vũ nhìn cô hơn vài phút, ngay khi tôi nhiễm cho rằng anh sẽ cho cô một đáp án chính xác, anh lại vô cùng trầm tĩnh lên tiếng. Ký kết hợp đồng chính là mong muốn con người tuân thủ theo nó, tôi chỉ biết rằng quan hệ vợ chồng của chúng ta vẫn còn 9 ngày mới hết hạn. 9 ngày này em phải làm tốt vai trò bà lệ làm hết trách nhiệm của một người vợ đã như vậy vì sao 4 năm sau anh mới nhớ tới chuyện này lệ minh vũ rốt cuộc anh đang tính toán cái gì tôi nhiễm lạnh lùng hỏi anh mắt anh càng lúc càng xa xầm lệ minh vũ đứng dậy đi về phía cô vóc người anh cao lớn hầu như có thể ôm chọn cô bàn tay anh đỡ lấy ót cô rồi bất ngờ siết chặt buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh Nếu em biết thân biết phận một chút, không chừng tôi đã buông tha cho em. Nhưng tôi nhiễm, em thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Nếu số phận hết lần này đến lần khác cứ an bài cho em xuất hiện trước mắt tôi, vậy tại sao tôi còn phải phụ lòng ông trời? Giọng điệu anh mềm mỏng, trầm thấp lạ thường, như thầm kín, đưa tình, nhưng lại như uy hiếp và gây áp lực. Lời nói của anh càng khiến cô thêm khó hiểu. Buông tôi ra. tôi nhiễm vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy anh lại càng siết chặt hơn cuối cùng cô đành ngừng lại oán giận nhìn anh chăm chú lệ minh vũ tôi sẽ không đồng ý ký hạn 9 ngày nực cười này của anh tôi chỉ biết lúc trước tôi và anh đã ký đơn ly hôn tôi mặc kệ điều khoản phụ đó là gì tôi và anh đã là hai người xa lạ là hai người không liên quan đến nhau nếu anh muốn cầm hợp đồng uy hiếp tôi tốt thôi chúng ta cứ kéo nhau ẩm ĩ ra tòa Tôi lại đang muốn nhìn người mất hết danh dự là anh hay tôi. Đối với tôi, hợp đồng này vốn chẳng có bất cứ tác dụng nào. ba tôi đã mất, dù anh cầm hợp đồng này làm nhà họ quà xấu hổ như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Lệ Minh Phũ nhìn cô rất lâu rồi buông tay, miệng anh chậm chậm nhếch lên một đường cong khó đoán. Trong mắt anh, tôi những lúc này chỉ giống một con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt, bộ dáng cô đáng yêu pha trộn với hung hãn, đôi mắt cô xinh đẹp long lanh, lộ rõ cảnh giác và chống cự. Cô không biết, hình dáng lúc này của mình rất dễ khơi dậy nhiệt huyết đàn ông. Vậy ư, thế bây giờ chúng ta thảo luận về mộ thừa và cua lần thì sao? Anh lại ngồi xuống sofa, hết sức lười biếng gác chân nhìn tối nhiễm, hệt như lời cô nói đã nằm trong định liệu của anh. Tôi nhiễm cao chặt mày, hô hấp gấp cát. Tạm thời không nhắc đến vấn đề Gulen không được rót thêm vốn thì sẽ chật vật như thế nào, sẽ thiếu xưởng sản xuất bao nhiêu tiền. Chỉ nói mỗi mộ thừa thôi. Thực ra, anh ta cũng rất đoan uổng, đều là chuyện của 10 năm trước rồi. Cảnh sát cũng chẳng tìm được chứng cứ gì mà lại bất ngờ dẫn anh ta tới đồn cảnh sát. Chuyện này một khi loan truyền ra ngoài, đồng nghiệp cùng làm chung bệnh viện với anh ta chắc chắn sẽ bận rộn. Em nói thử xem, số truyền thông có bỏ qua đề tài xuất dẻo như vậy không? Anh giữ người vào sofa, lạnh nhạt cất giọng, tôi nhiễm nghe rõ ràng lời anh nói.